Chương 8 Đen và trắng Eugene vừa buông lời xong Rất nhiều người đều tỏ vẻ không tin Gã to con kia lại còn bĩu môi Vênh mặt coi khinh Liếc bạch ngọc đường từ trên xuống dưới Vóc người của bạch ngọc đường quả thật là rất đẹp Thế nhưng vì lúc nào anh cũng thích mặc đồ trắng Cho nên thoạt nhìn quá sạch Mặt mũi còn sáng sủa Càng làm cho người ta có cảm giác Chỉ là một cậu ấm nhà giàu Ở đây đều là những tay đấm Cao to vạm vỡ Dù lắc đác vài người nhỏ con Nhưng trông cũng rất cường tráng Vững vàng Cho nên ngay từ đầu không ai để bạch cọc đường vào mắt Lại còn thấy anh trông đẹp trai như vậy Đánh hỏng cái mặt Thì tiếc lắm Gã to con vẫn bị câu nói Của Eugene chọc tức Vốn là một kẻ lỗ mãng Lại còn hít phải cái mùi hương kỳ quái kia Gã càng hung hãn Nắm tay lại Vung lên Nhằm về phía Bạch Ngọc Đường triển chiêu đứng ở đằng sau Thấy Bạch Ngọc Đường không chút nít nhích, Bạch Ngọc Đường đợi nắm đấm của gã to con tới sát mũi mình Mới nhẹ nhàng nghiêng đầu Nhưng ai nhìn thấy cái nghiêng đầu của anh Đều hít ngược một hơi lạnh Tất cả đều chợt nhận ra Đây là một người chuyên nghiệp Quyền Anh chú trọng kỹ thuật tung ra thu về thành thạo Đã tung nắm đấm là phải thu ngay trở lại Gã to con chỉ là tay ngang ỉ mạnh Một đấm này là dùng hết sức Không thấy chúng thì bội vàng muốn rụt về Nhưng cơ thể nặng nề, Không phải nói về là về được Thoáng chốc đã lao lên phía trước Bạch Ngọc Đường nghiêng người Để gã lao nửa thân trên vào mình Không chờ gã lấy lại thăng bằng Đã đột nhiên nhách vai Vung tay trái Tấn công vào khu vực trên dạ dày Một cú trí mạng Cú đấm này gần như là không một tiếng động Nhưng ai cũng thấy rõ gã to con phục một cái Miệng mở ra Dịch dạ dày phun xuống Cứng đầu tại chỗ Bạch ngọc đường nhằm vào vị trí bên gã to con vừa mới đứng thẳng Giờ ngã xuống Thân thể co giật nhẹ Bỏ cũng không nổi Chiến chiêu cúi đầu nhìn Lòng thầm chúc mừng May mắn nha Tửu bạch dùng tay trái Chưa nếu tay phải Không khéo tàn thế rồi Đám người im lặng Vài vài giây Chợt nghe thêm một tiếng huyết sáo nữa từ Yuzin Lúc này mới bắt đầu Nhao nhao bàn luận Những tiếng thán phục bắt đầu vang lên Này Đứng trên đài quyền Anh cách đó không xa Một kẻ chọc đầu lên tiếng Ném cho Bạch Ngọc Đường một đôi găng tay Sau đó bước qua dây đài Đi tới đối diện anh Gã đấm hai đấm vào nhau Hất cẩm nói với Bạch Ngọc Đường Ý là Tới gã Bạch Ngọc Đường nhận găng Nhìn đầu chọc Chợt nghe có người lên tiếng Hắn đánh boxing giỏi nhất ở đây Công tử bột mày cẩn thận à. Trên chiêu ở sau nghe thế Thì nhớ nhấn mi Lòng nói Có giỏi nữa cũng không thể bằng Tiểu Bạch nhá. Anh lại gần, đeo găng cho Bạch Ngọc Đường, khẽ cổ vũ. Tiểu Bạch, cố lên. Bạch Ngọc Đường cứng họng nhìn chiến chiêu, lắc đầu thầm nhủ. Con mèo có sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Quay lại, gật đầu với gã chọc. Đầu chọc lùi lại vài bước, nhằm đúng thời cơ, ra vài cú đấm thẳng. Tốc độ ra đòn của gã rất nhanh, thân hình cũng không cùng cành như gã to con vừa ban nãy. một đấm tung thẳng nhắm vào bạch ngọc đường. lần này bạch ngọc đường không nghiêng đầu mà nghiêng hẳn người, bước chân di chuyển. đầu trọc nhìn cách bạch ngọc đường di chuyển xung quanh mình, đôi chân linh hoạt trước mắt. tư thế này chẳng đúng là dân chuyên nghiệp. đang bực bội, chợt nghe bạch ngọc đường khẽ cười. này chú ý à, giật mình. Gã ngẩn phát lên Một cơn gió lạnh lao thẳng vào mặt gã Nắm đấm của bạch ngọc đường đã tới ngay trước mặt Đầu chọc kinh hãi giật lùi Giờ gã mới phát hiện Nắm đấm ấy dừng đúng trước mũi Không phải là một đòn thực Lại cười một tiếng khẽ với gã Đã bảo phải cẩn thận mà Đầu chọc thấy có chút mất mặt Dù sao thì ở đây Nói về quyền anh Gã cũng là lợi hại nhất Gã nổi giận vùng tay một lần nữa nhằm vào cằm bạch ngọc đường nắm đấm của gã nhanh đấy nhưng bạch ngọc đường tránh còn nhanh hơn anh lặn sang bên tiến lên một bước tay trái tung đòn ảo thu hút ánh mắt của đầu trọc khoảnh khắc thu tay trái về cũng là lúc tay phải giáng một cú đấm thẳng vào giữa mũi đầu chọc triển chiêu lầm giấu chữ thập trong lòng thầm nói chúa ban phúc may mà đeo găng không biết não có bị chấn động không đầu chọc lạng trọng vài bước. Có lẽ bị đánh đến trang váng, mềm ọt ngã xuống đất. Chiến chiêu lén rút đếm số. One, two, three, ten, win! Tất cả những kẻ có mặt đều ngương ngác nhìn nhau. Không thể tin nổi bài gọc đường lại thắng quá dễ dàng. Đó là tay quyền anh giỏi nhất ở đây. Niềm hứng khởi trên gương mặt Eugene tăng vọt nói với một kẻ tập tán thủ bên cạnh. Sở trường của cậu ta Chưa chắc đã phải là quyền anh đâu. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu liếc Eugene, mỉm cười. Anh muốn xuống thử không? Eugene nhướng mày một cái, quay đầu sang nói mấy câu với ai đó, sau đó nhún nhún vai, có phần tiếc nuối. Tôi muốn làm mấy, nhưng mà ông chủ không cho, đành chịu thôi. Tao đánh tay đùi với mày. Một tên nước ngoài mặc quần đùi da đen Bắt đầu lại gần triển chiêu nhìn phần thân trên bôi dầu ánh Lên sắc đồng của gã Nổi bật cơ bắp vô cùng Lòng thầm nhủ Hôm nào phải bôi cho tiểu bạch xem sao Xem có đẹp hơn gã kia không Bạch Ngọc Đường nhìn kẻ có bộ dạng Một tay tán thủ Anh đi về phía triển chiêu triển chiêu cởi găng ra giúp anh Nhỏ giọng nói Đánh thêm một trận nữa thôi Vừa nãy tên quản lý đã vào rồi." Khẽ gật, Bạch Ngọc Đường cởi găng ra làm vài động tác khởi động, nhìn tên nước ngoài tán thủ. Triển Chiêu thầm nói, "Nước ngoài ơi là nước ngoài, muốn tìm xui đến thế a, đòi đánh với tiểu Bạch cái gì không đòi, lại đòi đánh tán thủ. Tên này là quán quân nó." Gã nước ngoài gật đầu một cái với Bạch Ngọc Đường xong, lập tức không khách sáo. Vùng chân đá tới Bạch Ngọc Đường đưa tay chặn Sau đó dùng khỉu tay tấn công vào ống quyển của gã gã nước ngoài đau đến trao mày Không ngờ Bạch Ngọc Đường sẽ dùng chiêu này Không biết là bị đánh trúng vào đâu mà đau đến rét cả người Chỉ có triển chiêu hiểu vì sao Bạch Ngọc Đường lại là cao thủ môn võ này Đó là bởi Bạch Ngọc Đường có đủ sự quyết liệt Còn chưa kể đến là chuyên gia điểm huyệt đạo Thông thường cách đánh này cho phép xung đột mà không bị mất máu quá nhiều có thể làm đối phương tiêu hao thể lực và mất khả năng chống cự muốn hồi phục tốn rất nhiều thời gian trúng đòn của người thường còn như thế huống chi là trúng đòn của người đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp bạch ngọc đường tập tán thủ ngoài vì thích ra phần nhiều lý do là để khống chế phạm nhân cho nên yêu cầu cần quyết liệt chuẩn xác và tốc độ vì thế anh còn đặc biệt nghiên cứu huyết vị Biết đánh vào đâu là sẽ khiến người ta Đau đến mất khả năng phản ứng Dùng tốc độ nhanh chóng nhất để đánh ngục đối thủ Vừa rồi Bạch Ngọc Đường dùng khỉu tay Đánh trúng mặt trong ống quyển gá ngoại quốc Chỗ đó đừng nói là một chiêu khốc liệt Chỉ cần dùng sức một chút Đã rất đau rồi Gã nước ngoài đau đến nhe răng Ngây người, người nhìn Bạch Ngọc Đường nhấc chân tung một cú đá nghiêng Giống trong taekwondo vào giữa đầu gã Tuy không dùng nhiều lực Nhưng cũng đủ khiến gã phải bay ra khỏi phóng đấu Rơi thẳng vào khán giả Sồ ngã một đám Trên chiêu thương cảm nhìn gã Lại thầm nói Thấy chưa Tất cả cao thủ trong cảnh sát Một mình đối với Bạch Ngọc Đường Trong ba chiêu nhất định nằm sấp Lúc này Tiếng giày cao gót vang lên trên cầu thang sắt Một người phụ nữ vỗ tay vừa đi xuống Cười Lợi hại Quả nhiên là danh đất hư truyền, thật hân hạnh làm sao, xin mời lên lầu ngồi nghỉ. Người phụ nữ đi xuống, mặc một chiếc váy ngắn màu đen, vóc người không tệ, tuổi ngoài 30, nhan sắc không quá xinh đẹp, nhưng có phần lạnh lùng cá tính. Chuyển chiêu vào vạch ngọc đường thoáng giật mình, người phụ nữ này không phải ai khác, chính là lão đại khu Đông Trần Tiệp. Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn triển chiêu một cái Sau đó lại theo trần tiệp lên lầu 2 Hai Thấy hai người đã theo trần tiệp vào phòng khách lầu 2 Eugene thở hắt ra Ngồi lại vào ghế Ngoảnh sang nói May mà vừa rồi không xuống Không thì mất mặt to Mà sao anh biết tôi không đánh lại cậu ta Người ngồi bên cạnh không thèm quan tâm tới hắn Một tay nắm chặt như phát ngốc, mãi mới lầm bẩm trả lời Bởi vì cậu ta họ bạch Họ bạch thì sao? Eugene đầy hứng thú, hì hì hỏi Anh từng biết người họ bạch khác sao? Người nọ mỉm cười Nếp nhăn nhạt nhạt đôi khóe môi lại hẳn sâu thêm một chút Xoay sang nhìn chằm chằm vào mắt Eugene Chậm rãi nói Học bạch tướng khắc Là đen thì đừng đụng vào trắng Nếu không sẽ chết rất thảm Có ý gì? Eugene ứng ngực nghiêm mặt cười cười Rồi lại ghé lại gần Người hương bách hợp mơ hồ tỏa ra từ người nọ Đen trắng đều là trời sinh, Không thay đổi được Ý cười lại càng bừng lên trên khuôn mặt Nhưng ánh mắt vẫn thật băng giá Nơi có trắng Không được có đen Nơi có đen, không được có trắng Ai cũng hướng về trắng Dùng bỏ đen Thế giới này cứ là bất công như thế Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi theo trần tiệp vào văn phòng ở lầu 2 Khách sáo với hai người ngồi xuống Cô ta giúp một điếu thuốc ra Nếu tôi không nhận nhầm Đây hẳn là đội trưởng Bạch và tiến sĩ Triển Hai người nhìn nhau Rồi triển chiêu gật đầu với Trần Tiệp Chúng tôi muốn xem băng thu hình camera quan sát Trần Tiệp trong một thoáng ngây người Sau đó mỉm cười Tiến sĩ triển đúng là hỏa nhãn kim tinh phải không Sao biết ở đây có quản chế Tôi toàn cải camera ống kính lỗ kim bên trong các vách tường thôi Bạch Ngọc Đường cười Đã là nơi đánh bạc thì phải có camera rồi ai trần tiệp phả ra một làn khói khẽ thở dài hai vị đã đích thân tới thế này tôi cũng chả thể không nể mặt nói rồi gật đầu với một đàn em bên cạnh tên đàn em cầm một chiếc điều khiển đi tới bên tường kéo tấm rèm khá nặng lên sau tấm rèm không phải là cửa sổ mà là một màn hình rất lớn được ghép bởi nhiều màn hình nhỏ Quay lại từ góc xó của câu lạc bộ Vương quốc bóng đêm Tua băng lại đi Trần Tiệp vừa ra lệnh cho đàn em Vừa quay sang hỏi Bạch Ngọc Đường Tôi nghe nói vụ này đã được chuyển giao cho Lam Thành Lâm Sao đội trưởng Bạch vẫn có hứng thú Bạch Ngọc Đường lắc đầu Chúng tôi không làm vụ đó nữa À Trần Tiệp gật đầu Cũng không hỏi nhiều Hình ảnh trên màn hình tự động tua lại. Bạch Ngọc Đường chỉ vào cá chạch xuất hiện giữa màn hình. Đứa trẻ này có lai lịch thế nào? hả Trần Tiếp lắc đầu, ý tứ không rõ lắm, nhìn thuộc hạ. Đi gọi Duy Dũng tới đây. tên thuộc hạ rời đi. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc com lê đi đến. Cô chủ, cô tìm tôi. Trần Tiệp gật đầu Giới thiệu cho Bạch Ngọc Đường và Chiến Chiêu Đây là Duy Dũng Địa bàn này cơ bản do anh ta quản lý Các anh cứ hỏi anh ta Duy Dũng vội vã gật đầu Tỏ vẻ rất niềm nở Đúng vậy, đúng vậy Hai vị có chuyện gì muốn hỏi sao Đứa trẻ kia là ai Bạch Ngọc Đường chỉ vào cá trạch Hỏi lại lần nữa À Nó là bồi bàn bưng bê ở đây Duy Dũng cười đáp Tên nó là Lạc Dương Hay được gọi là Dương Dương Con trai một người anh em của chúng tôi Vì cha nó đã chết Mẹ nó cũng chạy Cho nên không ai nuôi Mấy anh em bọn tôi thay nhau nuôi nấng nó Bình thường cho nó đi bưng bê Bạch Ngọc Đường gật đầu Tôi muốn nói chuyện với nó Được thôi Nó ở bên ngoài Duy Dũng nói Trong con ngõ sau cô lạc bộ Có một căn nhà Là nhà nó Tôi đưa các anh đi Chờ một chút Chiển chiêu đột nhiên gọi giật Duy Dũng Đang muốn ra ngoài lại Chỉ vào màn hình hỏi Tiểu Bạch Người này nhìn quen mắt không Bạch Ngọc Đường đến gần Sửng sốt Chiển chiêu chỉ vào hình ảnh một người đang đánh bạc Trong màn hình Những người đó ai cũng kích động hưng phấn chỉ có một kẻ ở ở phía sau, vẻ mặt lại khác biệt hoàn toàn, không chút hăng hái. Hắn có vẻ lãnh đạm. Hơn nữa, hắn mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt đầy dâu. Chính là kẻ bạch cọc đường đụng phải ngoài sân vận động ngày đó. Công Tôn về đến nhà, phòng khách thì tắt. Cửa phòng làm việc khép hờ. Ánh sáng mờ từ trong phòng hắt ra. Công tôn bật đèn phòng khách Cởi áo khoác Bình thường bạch cầm đường nếu nghe thấy tiếng động anh về Sẽ đi ra nhìn một cái Hôm nay làm sao vậy Vừa nãy Có người ban tặng cho một chai vang đỏ hảo hạng Công tôn cầm rượu Lấy hai cái ly từ tủ ly ra Đi vào phòng làm việc Đẩy cửa Vừa ngẩn lên Cả ly cả rượu đều rơi xuống đất Bạch cầm đường ngửa mặt tựa trên ghế Ánh đèn bàn hắt lên Trên bức tường đằng sau một cái bóng Nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ Bạch cầm đường vốn đang định đùa dai Vội vàng mở mắt Chỉ thấy công tôn tựa ở cửa Với đôi con ngươi mở to Lập tức nhận ra Mình đùa quá chớn rồi